Hoa hồng giấy chương 5 Mẹ chồng từ phương Bắc tới Phần 1 Lại là một ngày đẹp trời nắng vàng rực rỡ Nhưng tâm trạng của Bạch nhạt lại bình thường Hôm nay là thứ hai, Một tuần bận rộn lại sắp bắt đầu Hôm nay lại đúng dịp Tết đoan ngọ truyền thống của dân tộc Trung Hoa Hôm nay cũng là ngày mẹ chồng đại nhân giá lâm Theo luật lao động Đáng lẽ hôm nay được nghỉ Nhưng điều khoản này không thích hợp với y tá Đến phiên bản trực Thì dù có là đêm giao thừa Cũng phải đi làm Đây là ngày lễ truyền thống đầu tiên Từ sau khi Bạch Nhạn và Khang Kiếm kết hôn Lúc cô ở Đào Giang Tâm Nghe Khang Kiếm nói mẹ chồng sẽ đến Trong lòng cô đã âm thầm chuẩn bị Tự mình gói bánh trưng Rồi nấu một mâm cơm ngon Mở một chai rượu Tốt nhất là hỏi cả ông Khang Vân Lâm cùng tới Cả nhà vui vầy sum họp Lúc đó không phải là bây giờ Khi đó cô vẫn còn có chút vị nẻ xếp Khang Giờ đây ý nghĩ này đã theo gió bay xa Đối với người khác Có một gia đình hoàn chỉnh là điều đương nhiên Cực kỳ bình thường Với cô dường như đó vĩnh viễn là một món đồ xa xỉ Mà dù cô có dốc cạn cả túi Cũng chẳng thể nào mua được Nhưng những gì cần làm Cô vẫn sẽ làm Chỉ là tâm trạng không còn như trước nữa Cũng như hồi nhỏ chơi trò vợ chồng Trò chơi kết thúc Không có bố Không có mẹ Không có búp bê Chỉ còn một mình cô thôi thủi ngồi trên thềm nhà, bốn bề cô quạnh. Cho dù vô cùng mệt mỏi, Bạch Nhạn vẫn dậy đúng 5 giờ sáng. Phòng ngủ cho khách hôm qua đã dọn dẹp xong xuôi, nghĩ tới mẹ chồng tuổi đã cao, cô trải thêm trên chiếu một lớp đệm mềm, lại trải một chiếc ga giường màu xanh lam trông rất nhã nhặn. ruột gối nhồi hạt muồng, giúp sáng mắt lại sảng khoái tinh thần. Chiếc chăn mỏng trên giường cùng màu với ga giường, quần áo ngủ treo trong tủ. Dưới chân giường đặt một đôi dép cói đế mềm Trong phòng vệ sinh cạnh đó đặt một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới tinh Bạch nhạn kiểm tra thêm một lượt rồi bắt xe đi chợ Tiện thể mua sữa đậu nành và quẩy về làm bữa sáng Về đến nhà cô rửa sạch thịt rồi sắt miếng Cho vào một cái bát to Thêm hành, gừng tươi, chút rượu Cuối cùng dưới xì dầu vào Trộn thịt và tôm khô nguyên con xuống dưới đáy Gạm nếp và gạo tẻ đong đủ lượng Ngâm trong chậu Hạt rẻ bóc sẵn để trong rổ nhỏ Các loại rau khác tạp thời để vào tủ lạnh Lúc cô bắt đầu lấy nước nóng luộc lá lau Khi khang kiếm đi xuống Cả căn phòng đều thoảng mùi hương tươi mát của lá lau Là món gì ngon thế? Sau khi bị sốt cao Khẩu vị của khang kiếm nhạy cảm hơn trước nhiều Ánh khịt mũi, mắt sáng rỡ Quên sạch nỗi phiền muộn tối hôm qua Lãnh đạo tố chất vốn cao Bụng dạ từ trước đến nay luôn rộng lượng Bạch Nhạn lau mồ hôi trên chán Ngồi xuống cạnh bàn ăn hở hắt một hơi Em mệt quá rồi Sếp ơi, rót cho em cốc nước Em chuẩn bị để tối gói bánh trưng Bánh trưng Khang kiếm nhíu mày, sầm mặt lại Bánh trưng cũng chỉ là lấy lá gói cơm Đừng làm nữa, rắc rối lắm Anh đi vào trong rót nước Lấy bát đũa, rót sữa đậu nành, gấp quẩy Lấy lá gói cơm Bạch Nhạn trợn mắt Anh nhà quê vừa thôi Bánh chưng của người miền Nam bọn em là gói cả càn khôn đấy. Hôm nay em định gói bánh chưng nhân thịt và nhân hạt rẻ, cực kỳ cực kỳ ngon. Bánh chưng lại còn có nhân? Khang Kiếm rất ngạc nhiên, thím giúp việc người Đông Bắc nhà anh chẳng phải lần nào cũng gói mấy cái cục gạo vuông vuông chằn chằn đặt trên bàn. Nhìn thôi đã thấy no, khiến anh chẳng có khái niệm gì đặc biệt với ngày tích đoàn ngọ này cả. Bạch Nhã chịu hết nổi lắc đầu, còn ông cháu cha gì chứ, còn không bằng người nhà quê. Càng ngày càng không có tiếng nói chung với mẫu người này Thời gian có hạn Không rảnh giang giải dạng cho anh Mẹ sếp hôm nào thì tới Bay chuyến chiều Chắc buổi tối là tới Tân Giang Anh đã bố trí xe đi đón rồi Anh không đi sao Chiều anh phải họp bàn về chuyện trụ sở của mấy ban ngành Không biết khi nào mới xong Vậy tối anh có về ăn cơm không Sếp không có mặt Cô và mẹ chồng đại nhân lần đầu gặp nhau Trong lòng hơi hồi hộp Hàn Kiếm nhìn cô, nuốt nốt chỗ sữa đậu nành trong miệng. Anh sẽ cố gắng. Giọng điệu quan chức điển hình, tha không trả lời còn hơn. Bạch Nhạn chẳng nói chẳng rằng, vùi đầu ăn quẩy. Cũng may hôm nay phòng mổ không quá bận, Bạch Nhạn rảnh rỗi chạy tới khoa phụ sản an ủi Liễu Tinh đang bị tổn thương tâm hồn. Đúng lúc leo cầu thang bộ thì gặp Lãnh Phong. Cô đi xuống, anh ta đi lên, bốn mắt nhìn nhau. Chào. Nhìn thấy Lãnh Phong, Bạch Nhạn hơi mất tự nhiên. Tối qua trước khi đi ngủ, cô lén mở phong bì ra đếm, số tiền trong đó vượt quá sự tưởng tượng của cô. Cô hoàng hồn nhét phong bì vào túi xách, lòng thầm nghĩ, có khi nào Mã Sa đưa nhầm phong bì không? Có khi đây là phong bì đưa cho Lãnh Phong. Lãnh Phong gật đầu, vẻ mặt thản nhiên quan sát cô. "Tối qua ngủ không ngon?" Sắc mặt vàng vọt, dưới mắt còn có quầng thâm mờ. "Tối qua về cũng đâu có muộn." Bạch Nhạn sờ lên mặt mỉm cười, Ngủ rất ngon, có điều hơi ít Lạnh phong đưa tay ra giúp cô vén mấy cọng tóc Tuột khỏi mũ y tá ra sau gáy Đầu ngón tay mát lạnh Chạm vào vành tay cô Cô bỗng chốc cứng ngắc như đá Hơi thở như ngừng lại Không ai có thể khiến cho tất cả mọi người đều yêu mến Em hà khắc với bản thân mình quá Anh thù tay lại Đi ngang qua người cô Bạch nhà đứng sững như trời trồng Rất lâu sau mới run dẩy đưa tay lên sở tai Vừa rồi Có thật là Hàn Lưu Siberia đã làm một động tác đầy xúc cảm như vậy không? Đầu óc phút chốc bị tê liệt. Cô hoàng mang đi đến khoa phụ sản. Liệu tinh đang nghe tim thai cho một thai phụ trong phòng khám. Tiếng tim đập vào thai truyền ra từ chiếc máy, tủ to vừa mạnh mẽ một cách thần kỳ. Bạch Nhã nhìn chăm chầm cái bụng tròn như quả bóng của thai phụ, thật không dám tin. Ừ, mọi thứ đều rất tốt, tầm này tuần sau chị lại đến nhé. Liễu tình giúp thai phụ kéo chiếc váy rộng thùng thình xuống Đỡ chị ấy xuống Người phụ nữ cảm ơn Chồng chị ta đang đợi ở bên ngoài Bước vào Hai người ra về vẻ mặt tràn trề hạnh phúc Tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa Bạch Nhạn hỏi Liễu tình nhún vai Vợ chồng sao giận nhau được qua đêm Thầy lý nhà mình cũng chẳng làm thế nào được Đáng ghét là mấy cái tên quan chức vô liêm sỉ kia À Không bao gồm xếp khang nhà cậu nhé Anh ấy bình dị dễ gần có cảm giác rất thân thiết. hôm trước còn lấy hoa quả, rót trà mời mình với ông chồng nhà mình. lúc mình về còn tiễn ra chân, còn tiễn ra tận chân cầu thang. liệu tình bỗng hạ giọng ra vẻ thần bí. nhạ. hôm đó lão xếp nhà cậu cứ quanh co dò hỏi mình xem hồi trước cậu có bạn bè gì, có đặc biệt thân với ai không. bình thường cậu chơi với những ai? trong bệnh viện có những bác sĩ nam nào vừa trẻ lại vừa giỏi giang. mình nghe một hồi, sao cứ cảm thấy lão ấy đã đánh hơi thấy mùi gì khác thường. Cứ như là cậu có gian tình gì ở bên ngoài Nếu không phải lão ấy hỏi lịch sự Tế nhị như thế Thì mình đã bảo thẳng với lão ấy Đừng nói là có gian tình Đến cả yêu cũng chỉ yêu có một lần Nghĩ tôi đã thấy thiệt thòi Nói thật nhá, Mình không tin lão xếp nhà cậu trước đây lại là một tờ giấy trắng đâu Bạch nhạ nhích mép. sống tờ giấy trắng Thì đã chả làm quan được Vậy lão ấy đã thú nhận gì với cậu chưa Nếu cậu là mình Cậu có muốn nghe ngay thú nhận không Liễu tình nghĩ một lúc rồi lắc đầu ừ, Thôi vậy Biết nhiều lại nghĩ ngợi Suy diễn nhiều Trong lúc đang tích y z, Lại tự nhiên nghĩ tới chuyện hồi xưa anh ta cũng như thế này với người phụ nữ khác Mình sẽ không chịu nổi Trong tình yêu Một chút che giấu có thiệt ý Cũng có thể chấp nhận được Vậy mới nói cậu rất may mắn Người đàn ông yêu cậu đầu tiên Cũng là người đàn ông cuối cùng của cậu Mặt bạch nhạn phủ một lớp sương mù xa xăm Liễu tình cười khúc khích Ư ư, mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này Chúc mừng mình đi Bạch nhạn đá cô nàng một cái rồi cười theo Tàn làm về nhà Bạch nhạn lập tức bật mở mắt Sườn xào măng khô Canh cá chích đậu phụ Tôm hấp rượu Cá thái lát xào cần tây gỏi sứa Từng món bẩy lê lên trên bàn Tuy chỉ là món ăn gia đình Nhưng trông rất hấp dẫn Bánh trưng cũng đã gói xong Đang luộc trong nồi to Sắp xếp mọi thứ xong xuôi Bạch Nhạn đi tắm chuẩn bị tinh thần Vừa bước ra cửa thì chuông cửa reo Cô mở cửa Bên ngoài có một người phụ nữ trung niên đậm người Hai tay sách hai vali hành lý Nhìn cô bằng ánh mắt sắc như sao Bác tìm ai ạ? Bạch Nhạn hỏi Tránh ra, đừng cản đường Người phụ nữ trung niên nói với giọng hơi cuốn lưỡi Rất khỏe, mỗi tay một cái vali Mà vẫn còn dùng vai hích Bạch Nhạn ra Xông thẳng vào trong Bà định làm gì vậy? Bạch Nhạn tức giận Túm ngay một cái lọ hoa đặt chỗ lối đi để làm vũ khí Người phụ nữ quay đầu lại Cô mù à Không thấy tôi đang làm gì sao Không có bọn tôi ở đâu Bà này ăn nói kiểu gì thế Bây giờ bà đang sông vào nhà dân Là hành vi phạm pháp ra ngoài mau Bạch nhạn không hề nao núng xông vào nhà dân Bà ta dễu cợt nhíu đông mày thô đậm Đặt phịch hai cái vali xuống Cô chẳng phải à đó của khang kiếm sao đúng thật Bà ta không nói hết mấy chữ cuối cùng Nhưng Bạch Nhạn vẫn nghe ra được sự khinh khỉnh Coi thường trong giọng nói của bà ta Cô xứng người Rốt cuộc bà là ai Không thể là bà Lý Tâm Hà được Tuổi tác và khí chất không giống Bạch nói năng thô lỗ cũng không giống Người phụ nữ liếc xéo cô Tôi còn phải xuống dưới lấy đồ Ánh mắt đó Cứ như thể việc Bạch Nhạn không biết bà ta là ai Là một tội ác tẩy trời vậy Tiếng bước chân thình thịch chạy trên cầu thang Bạch Nhạn đứng trong phòng khách, cảm thấy trong lòng như mắc miếu một tàng đá kỳ lạ. Một lát sau, người phụ nữ lại ôm hai chậu hoa lan lên. Tiếp đó là một cái máy tính sách tay, một cái chuồng chó bé bé trông như trong phim hoạt hình. Một con chó nhỏ lông dài dài, toàn thân trắng như tuyết, cổ đeo một dải lụa màu hồng phấn. Một chiếc xe lăn dành cho người tàn tật. Cuối cùng... Bạch Nhạn nín thở, nhìn người phụ nữ trung niên thở hồng hộc. Bế một người phụ nữ thanh thoát Khí chất cao quý Được chăm sóc điều độ Cẩn thận đặt lên sofa Nhân vật chính xuất hiện rồi Chán khàng kiếm có nếp nhang nhác Người phụ nữ cao quý đó Bà ấy nhất định là mẹ chồng cô Lý Tâm Hà rồi Giờ thì Bạch Nhạn đã hiểu Tại sao khi cô và mẹ anh cùng rơi xuống nước Anh sẽ cứu mẹ anh trước Dù cô không biết bơi Thì cũng vẫn có thể quẫy đạp trong nước Nhưng bà Lý Tâm Hà sẽ chìm nghỉm xuống dưới Nhìn bà Lý Tâm Hà ngồi đó, phần cơ thể tủ eo trở xuống hình như không cử động được, có lẽ là liệt nửa người. Bạch Nhạn giấu sự sử sốt trong lòng, mỉm cười dạng dỡ, bước qua đóng xương trong hòm chất đầy phòng khách, tiến về phía trước kêu lên. Mẹ, mẹ đến rồi ạ. Hai hàng lông mày thanh tú của bà Lý Tâm Hà nhíu lại, thản nhiên quan sát xung quanh, sau đó mới nhìn Mạch Nhạn. Sao tôi không nhớ là đã sinh ra đứa con gái nào như cô nhỉ? Bạch Nhạn cứng người, mặt đỏ lên Mẹ, mẹ vui tính quá Con là Bạch Nhạn Từ trước tới giờ tôi không nói đùa Cô gọi như thế khiến tim tôi nổi da gà Tôi không chịu nổi Sau này nhớ lấy Khang kiếm chưa về à Chắc anh ấy sẽ về ngay đấy ạ Vậy mẹ thích con gọi mẹ thế nào ạ Kỳ lạ Hòn đá mắc trong tim Bạch Nhạn Phút chốc rơi xuống đất Rất chắc chắn, rất bình tĩnh gọi là bà lý người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh xen vào ô oh, oh, bà lý để cháu đưa bà tới phòng bà nụ cười trên mặt bạch nhạt không hề nhạt đi không cần tôi đợi con trai tôi về bà lý tâm hà quay mặt đi nói với người phụ nữ đứng tuổi khiêm ngô ôm lệ lệ qua đây vâng khiêm ngô lạnh lùng lườm bạch nhạt ôm con chó nhỏ vui vẻ đưa cho bà lý tâm hà lệ lệ nhìn xem đây là nhà mới của chúng ta đấy. Bạch nhạn chăm chăm nhìn con chó nhỏ trắng như tuyết, ánh mắt mơ hồ, suy nghĩ miên man, đầu óc trống rỗng. Anh trai của lệ lệ, xếp khang, cuối cùng cũng hồi phục trước bữa tối. Kiếm kiếm lại đây mau, ngồi cạnh mẹ. Bà lý tâm hà giang hai tay, nhìn khang kiếm bằng ánh mắt tự hào, đợi khang kiếm ngồi xuống, mặt bà bỗng xa sầm lại. Sao sắc mặt con kém thế? Hàng kiếm ngẩn người xoa cầm. "Ké mà, con vẫn tốt mà. Hai ngày nay ngủ nhiều hơn bình thường, đáng lẽ trông vẫn ổn chứ." "Sao mà tốt được, con ra soi gương mà xem, mặt gầy gò vàng vọt, cằm nhọn cả ra." Bà Lý Tâm Hà cau mặt, nói vẻ nghiêm trọng. "Bây giờ con còn trẻ, cơ thể vẫn chịu được, nhưng không thể hoang tàng bừa bãi, có những chuyện phải tiết chế lại, sau này con còn phải làm nên nghiệp lớn nữa." "Mẹ Khàng kiếm liếc nhìn bạch nhạc đang bế thức ăn ra bàn. Cô nửa cười nửa không, khóe miệng nhức lên đầy vẻ khó hiểu. Sao? Mẹ không thể nói con sao? Mẹ là muốn tốt cho con, đừng có bắt trước bố con. Bà Lý Tâm Hà bỗng ngừng lại. Chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Khàng kiếm mím môi, bế bà vào xe lăn, đẩy vào phòng ngủ dành cho khách. Khiếm ngô đang sắp xếp hành lý trong phòng, đóng sập cửa lại. Bạch nhạc nghe tiếng sập cửa. Mỉm cười, lấy đũa gắp từng cái bánh chưng Đã luộc xong ra, đặt lên đĩa cho nguội Mới gặp mặt Bạch nhà đã nhận ra được rằng Bà Lý Tâm Hà không có thiện cảm với cô Kiểu không thích này Không phải là không thích do khác nhau về địa vị Mà là sự khinh thường Toát ra từ trong xương cốt Là sự oán hận đè nén qua năm tháng Tượng như kết thù mấy đời Đến nhìn cô thêm một cái Cũng không thể chịu nổi Trong mắt bà Lý Tâm Hà Cô còn không bằng một con chó tên là lệ lệ Cho nên bà Lý Tâm Hà lấy cớ bị bệnh từ chối tham dự hôn lễ của cô và Khang Kiếm Đến đây lại xuất hiện một vấn đề Bà Lý Tâm Hà rất yêu thương Khang Kiếm Xếp Khang rất hiếu thảo với mẹ Nếu bà Lý Tâm Hà ngăn cản xếp Khang lấy cô Xếp Khang chắc chắn sẽ không làm trái lời bà Nhưng bọn họ đã kết hôn Rõ ràng là cuộc hôn nhân của bọn họ Đã được bà Lý Tâm Hà thẩm công nhận Yêu thương xếp Khang như vậy Tại sao bà Lý Tâm Hà lại có thái độ đó với mình? Chẳng phải thành ngữ có câu Yêu ai yêu cả đường đi lối về đó sao Tục ngữ cũng nói vuốt mặt nể mũi đó thôi Trước mặt cô và xếp khang là một gia đình mà Càng phân tích càng thấy thú vị Trong lòng xếp khang Có người đẹp y đồng đồng Nhưng lại quyết lấy cô làm bằng vợ bằng được Bà Lý Tâm Hà coi cô như cái đinh trong mắt Lại mặc nhiên công nhận cô là con dâu Cô phải đánh giá gia đình này như thế nào đây Nên ca tụng họ lòng dạ bao la Hay là thông cảm Cho những bất đắc dĩ phía sau Không thể nói ra của họ Có điều trong mắt Bạch Nhạn Thái độ này của bà Lý Tâm Hà Cũng chỉ là một cơn mưa bụi Đối phó với người trên ngôi cao trót vót Anh phải rất khoát cúi thấp xuống Hòa mình với cát bụi Biến thành một hạt cát, một cọng cỏ Một hạt cát, một cọng cỏ Thì có gì đáng sợ chứ Lửa rừng đốt không hết Gió, thuân, gió xuân thổi lại lên Người đứng trên cao không chịu được lạnh đâu Cửa phòng mở ra Ba người cười cười nói nói đi ra ngoài, tiến vào phòng khách như khách quý. Ô xin bạch nhà đã sắp bắt đũa xong xuôi. Đây là cái gì? Bà lấy tầm hà nhón lấy một cái bánh trưng hình tú rác trên đĩa, vẩy vẩy, dây bột bánh dính đầu trên hơi trơn. Chiếc này hình như cũng bột không chặt, là bánh gòi bỗng tung ra, chiếc bánh trưng rơi bịch xuống nền nhà. Bạch nhạn hòa nhã bước lên thuyết minh. Lúc mẹ nhấc lên thì nó là bánh trưng, bây giờ nó rơi xuống đất, biến thành bánh dày rồi. Đây mà cũng là bánh trưng á Chút chim ăn à Khi ngô trợn tròn mắt Thiếu chút nữa mắc nghẹn Bà ta quay người đi vào trong bếp Lấy ra một cái hộp bằng giấy dầu Và bà vừa cất vào Đây mới là bánh trưng này Bà ta lấy trong cái hộp ra 6 cái bánh trưng to tướng, Trông y hệt với thân hình bà ta Đặt trên bàn Bạch nhạn gật đầu Cuối cùng cô cũng đang lĩnh hội được Lá gói cục cơm mà xếp Khang nói là thứ gì rồi Khang kiếm Mau ngồi xuống Hôm nay thím dậy sớm để gói hồi trước còn thích ăn nhất đấy, thì Ngô cười tít mắt lại tất bật vào trong bếp ra một đĩa mắm tỏi, chấm với cái này, bà ta đẩy đĩa bánh trưng của Bạch Nhạn ra thật xa, công chúa lệ lệ rất không có khí phách bỗng nhảy từ đùi bà Lý Tâm Hà xuống, xông tới miếng bánh trưng nhân thịt trên nền nhà, ngoạm từng miếng to ngon lành, cái đuôi nhỏ ngoáy tít, lệ lệ, lệ lệ, bà Lý Tâm Hà lập tức đỏ cả mặt, Bạch Nhạn nhị cười tới mức đau cả bụng cô ngồi xuống như không có chuyện gì một mình một cõi kéo đĩa bánh trưng của mình gói lại thong thả ung dung pha một tách trà cắn từng miếng nhỏ hàng kiếm nhìn cô lấy một cái bánh trưng trong ánh mắt chờ đợi của thím Ngô bóc ra chấm vào mắm tỏi ăn một miếng lại nhìn bạch nhạt một cái sườn gì thế này sao ngọt thế bà lý tâm hà cau mày nhìn đĩa sườn đỏ đỏ rực thím Ngô hoàn toàn là fan trung thành của bà lập tức dịch đĩa sườn xào ra Ăn tôm hấp rượu vậy Tôi dị ứng với tôm Thìm không nhớ à Bà Lý Tâm Hà cáu kình Tôm hấp cũng dịch sang một bên Anh đai chích đậu phụ quá nhạt hỏi sứa có thể miễn cưỡng ăn được Cho nhiều giấm quá Bà Lý Tâm Hà chỉ gắp vài miếng Vẫn là thím ngô thông minh Tìm một lọ tương ớt Cho vào trong đĩa Trộn sứa lên Coi như có thể giúp bà Lý Tâm Hà Ăn hết được một bát cơm Nhưng những món bà Lý Tâm Hà không thích thì ngô quyết không đụng đũa Đẩy thẳng tới trước mặt bạch nhạc Hàng kiếm cũng vác phải đũa Nhưng bà Lý Tâm Hạ cứ kéo anh lại nói chuyện mãi Kiếm kiếm Lần trước bí thư tùng tới Bắc Kinh công tác Bác còn ăn cơm với ông ấy Có nhắc tới con Nghe ý ông ấy thì trước thị trưởng xây dựng ngoài con ra không còn ai khác Lục địch phi chỉ biết ăn chơi nhảy múa Không thể làm chính trị Mẹ Mẹ đánh giá sai địch phi rồi Khu đô thị mới của Tân Giang rất có tiếng trên tỉnh Nơi đó là do anh ấy nên lên đấy Đó là do dư chướng của nó có mấy người tài Nó hữu danh vô thực Toàn đi cướp công Khang kiếm cười Mẹ, làm lãnh đạo chẳng lẽ chuyện gì cũng phải tự mình đọc tay động chân Biết dùng người là tốt rồi Trong mắt mẹ còn giỏi hơn nó nhiều Nhưng chuyện này không phải mẹ nói là được Khang kiếm vỗ lên tay bà Lý Tâm Hà Mẹ không cần phải lo cho con đâu Đến lúc đó đại hội đồng nhân dân sẽ có sự lựa chọn công bằng Bà Lý Tâm Hà gật đầu Từ nhỏ, con chưa từng khiến mẹ phải lo lắng. Chỉ có chuyện này, mẹ thấy ấm ức thay cho con. Bà không thèm che giấu, nhìn thẳng vào bạch nhạc. Bạch nhạc uống trà, ăn bánh trưng, giả cầm giả điếc, nhắm mắt làm ngơ, rất nhàn nhã, hưởng thụ. Xếp ơi, bánh trưng nhân thịt này ngon lắm, anh ăn thử một miếng đi. Bạch nhạc lại bóc một cái bánh trưng, thịt thăn và tôm nõn lấp lánh dưới những hạt gạo, cố cắn một miếng đầy thỏa mãn. Cô đưa cái bánh trưng đã bị cắn một miếng lên sát miệng Khang Kiếm, cười nữ nịu. Gần xanh trên chán bà Lý Tâm Hà nổi từng đám, vẻ mặt như thể có món đồ gì yêu quý, bị người ta xỉ nhục. Khang Kiếm nuốt khó nhọc, nuốt một miếng bánh trưng, trong miệng toàn là mùi tỏi, thấy rất no, nhưng lại cảm thấy chả ăn được thứ gì. Thực ra, bà Lý Tâm Hà không biết, bà là người Bắc Kinh chính cống, sau lại ở Bắc Kinh dài ngày. Còn Khang Kiếm đến Tân Giang mấy năm, khẩu vị của hai người đã sớm có nhiều điểm khác biệt. Bây giờ Khang Kiếm quen ăn đồ miền Nam, chua chua ngọt ngọt, lại thêm sau khi kết hôn, thỉnh thoảng Bạch Nhạc lại nấu mấy món độc đáo khác lạ, khẩu vị của anh đã sớm bị chiều hư rồi. Khang Kiếm ngọt cái bánh trưng trước miệng, lại nhìn dáng vẻ đúng hiệu của Bạch Nhạc, cúi đầu cắn một miếng. Chà, hương thơm ngập miệng, đây mới là vị bánh trưng, tất cả vị giác trong phút chốc được đánh thức. Ngon quá, anh không khỏi khen ngợi. Em đã nói là ngon mà. Sếp ơi, nào, ở đây có tôm, anh cắn đi, miếng to vào Bạch Nhạn quay đũa một vòng như đang dỗ trẻ con Để anh tự ăn Cảm thấy ánh mắt trách móc của bà Lý Tâm Hà, Khang kiếm đón lấy đũa của Bạch Nhạn Sếp ơi, đây là đũa của em Bạch Nhạn làm như trong nhà không có ai, ngọt ngào làm nũng Thế thì sếp đưa đũa của sếp cho em, em muốn ăn tôm hấp Sếp ơi, dịch cái đĩa lạnh đây, em không gắp được Bà Lý Tâm Hà và Thím Ngô đưa mắt nhìn nhau, mặt tái đi Sau bữa cơm, Khang Kiếm lại bị bàn, Lý Tâm Hà gọi vào trong phòng nói chuyện. Bạch Nhạn xoa lấy, thản lòng gân cốt. Thím Ngô, thím rửa bát đũa xong thì quét sàn nhà bếp. Thím Ngô đang chuẩn bị cho lệ lệ ăn, dừng bước chân lại. Cô có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi? Bạch Nhạn mỉm cười. Dự vào việc tôi là vợ của Khang Kiếm, là con dâu của ông Khang Vân Lâm. Lẽ nào nhà chúng tôi không trả tiền bà sao? Cô... Thìm ngôn nổi cơn tam mảnh nhìn rực lên Tôi Tôi đến là để chăm sóc Lý Tâm Hà Chứ không phải là để phục dịch cái đồ Đồ lăng loàn, đồ con hoang nhà cô Bạch nhạn nheo mắt, lòng trùng xuống Đoán quả không sai Bà Lý Tâm Hà đích thực đã tìm hiểu kỹ về cô Bà Lý không phải là mẹ của sếp nhà tôi hay sao Có phải bà không muốn làm giúp cho sếp nhà tôi Hay là bà chê tiền công ít Lát nữa tôi sẽ nói với sếp nhà tôi Tăng lương cho bà là được chứ gì nụ cười của cô vẫn dạng dỡ Vừa rồi tôi nói gì bà nhớ rồi chứ Tôi lên lầu đi tắm Lát nữa bà lấy dưa mật trong tủ lạnh ra rửa Rồi bò miếng Mặt thím ngô như bị xung huyết nhất thời không nói được lời nào Tức tối như muốn nhảy trùng trùng Bạch Nhạn ngân nga hát Vui vẻ đi lên lầu Một lát sau cầu thang vang lên tiếng bước chân thỉnh thịch, Hàng kiếm mặt mảy lạnh tanh Đầy cửa phòng ngủ Bạch Nhạn xem có thể nói chuyện với thím ngô như thế Vậy anh muốn em nói với bà ta như thế nào Bạch Nhạn ngừng đầu Từ tốn hỏi Em có thể không thích bà ấy Nhưng nên tôn trọng bà ấy ở mức tối thiểu Nhưng bà ấy không cần tôn trọng em Tự coi mình là nô bọc Là con chó vẫy đuôi Làm sao em lại có thể tước đạt mong muốn này của bà ấy chứ Khánh kiếm không ngờ Cô lại nói những lời cay nghiệt như vậy Sững sở Bạch Nhạn thản nhiên nhếch miệng Ai mà chẳng biết cách tố cáo chứ Anh có biết vừa vào cửa Bà ấy đã gọi em là gì không Ả kia của Khang Kiếm Chẳng lẽ Sếp còn có Ả nào nữa Anh nói xem Rốt cuộc Em là Ả nào của anh Khang Kiếm lúng túng đỏ mặt Cơn tức giận khi vừa vào cửa Đã từ từ tiêu tan Thì ngô là họ hàng xa bên ngoại Nhà bà ngoại anh Về bay vế là chị dâu của mẹ anh Chồng mất sớm Sau khi mẹ anh không được khỏe Khi bay về đến nhà anh để chăm sóc cho mẹ Giờ đã hai mấy năm rồi Thì mấy không học hành nhiều Nói chuyện có thể không thật tế nhị Ồ hiểu rồi Thì Ngô có thể coi như người mẹ thứ hai của sếp Khang Em không so đo Việc bà ấy nói tiếng địa phương hay ngôn ngữ Mỹ miều Chỉ cần ăn nói lịch sự một chút là được Nhưng anh xem Cả buổi tối hôm nay Bà ấy như vậy thật không thể nhận ra là sống cùng với một phu nhân khí chất thanh tao như mẹ anh Nếu anh không nói với bà ấy Văn hóa thấp Em còn tưởng bà ấy cố tình đến ra oai với em cố tình xúc phạm em đấy. Khang kiếm bỗng chăng ánh mắt đang nhìn thẳng của mạch nhạt lầm bẩm em cả nghĩ quá. Nói xong, anh vội vã đi sang phòng làm việc. Zither 优优独播剧场 优优独播剧场